Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước sát lại gần Vi hoàn toàn ngạc nhiên Vì những đường hoa văn được vẽ trên này Đang hiện lên một màu đỏ rực Đôi tay run run Rồi lúc này Vi mới sực nhớ ra là Cứ mỗi lần cô nhìn thấy nó Thì nó lại càng trở nên đỏ thắm hơn Tại sao lại như vậy? Vì khẽ hỏi lòng lòng càng thêm dối Bàn tay khẽ chạm cánh cửa Nếu có cảm giác như bàn tay của mình Đang bị một cánh lạnh nào đó Làm cho tê bút Lạnh quá Ý nghĩ đó vừa trở đến Thì Vy đã vội vàng thu tay lại Miệng cô khẽ lầm bầm Lạ thật Tại sao hôm nay ngươi lại lạnh như vậy Quả thật điều này Làm cho Vy thấy vô cùng khác lạ Cô không thể hiểu được Điều gì đã làm cho cánh cửa này Trở nên lạnh như vậy Sau một hồi trần trừ, Kiều Vi quyết định áp bàn tay mình vào rồi đẩy mạnh cánh cửa đó ra. Nhưng tay Vi phải mạnh hơn nữa. Rõ ràng là cô cũng cảm nhận được rằng nó đã trở nên nặng nề hơn những lần trước rất nhiều. Rốt cuộc là điều gì đã làm cho mọi thứ ở đây liên tục thay đổi đến như vậy. kiểu Vi càng lúc càng cảm thấy mình như người đang đi trong giấc mập. Mà cô có tỉnh là cũng chẳng biết hiện thực là ở đâu. Kiểu vì tiến được vào bên trong, thì bàn tay cô cũng tái đi về lạnh. Một cái lạnh chẳng giống như băng đá, cũng chẳng giống như những giọt nước mùa đông, mà nó giống như là một tấm thân của ai đó, đang ở nơi tận cùng của miền cực lạ. Nghĩ vậy, vì lại thấy sống lưng của mình đang dần dần trở nên lạnh bút. Cảnh vật bên trong, Như đã có phần thay đổi hoàn toàn so với những lần trước Hầu như tất cả mọi thứ trong mắt Kiều Vi Đều trở nên đỏ thắm một cách lạ thường Ngay cả hai chữ vọng xuyên Cũng đang đỏ rực lên một màu chiếc chóc Tại đầy cửa Kiều Vi tiến tẳng vào trong cái hành lang sâu hunh hút đó Không một chút do dự Dẫn như mọi thứ trong này cũng không ngoại lệ Tại sao? Tại sao lại như vậy? Vi liên tục thúc đẩy những câu hỏi của mình Lên một cách cao trào Nhưng là ở trong một bộ não Đang hoàn toàn thụ động Vì vậy nó chẳng thể đem lại Một câu trả lời thực sự thỏa đáng cho cô Tiến đến cánh cửa lùa Được ngụy Trang kín đáo Vi miết mạnh tay vào đó Và cánh cửa ấy Từ từ chui ra loãng thoáng trong ánh đèn pin Kiểu Vi phải ngỡ ngàng Vì trên những bức tường đó lúc này Đang hiện lên Rất nhiều những bức tranh Đẹp quá Dù kinh ngạc và run dày Trước sự biến đổi quái dị này Thì Kiều vì vẫn phải thốt lên như vậy Hiện ra trước mặt cô Là những bức tranh vẽ cảnh mây nước Rồi có núi Có sông Và có cả những người thiếu nữ tuyệt đẹp Vì không thể thoát được Sự ngỡ ngàng vì hình ảnh này Hoàn toàn khác xa So với lần trước Lần này Cô đã nhìn thấy được khuôn mặt của họ Tất cả bọn họ Đều có một dung mạo thoát tục Giống hệt như những nàng tiên Họ đang là lướt bùi đùa Bên bờ hồ thơ mộng Ngắm nhìn say xưa Kiểu vi trần nhớ đến Hình ảnh bức tranh lần trước Nó cũng có những hình Những cô gái như thế này Chính là bốn cô gái Trông như tiên nữ dáng trần ấy Nhưng lần này thì cảnh vẽ lại có phần thay đổi. Lần trước, những cô gái này được vẽ cảnh đang vui đùa ven hồ. Bên cạnh có một chiếc gương. Nhưng lần này thì cả bốn người con gái ấy lại đang chơi đùa. Bên cạnh hai tàng đá nằm sát nhau. Gần chỗ cây gạo mặc sông đôi. Vậy là sao? Kiểu vì thật không thể hiểu nổi đôi mắt của mình lúc này nữa. Cô liên tục lắc đầu. Nhưng muốn xua đi những thứ đang biểu hiện ngay trước mắt Cô thấy mình đã không còn biết gì về hiện thực nữa Thật khó cho Vi Để có thể khẳng định được những sự việc này Cho dù Cô có thể chạm được tay vào nó Kiểu Vi cố bình ổn lại tâm lý Rồi có tiến lại gần hơn nữa Để ngắm nhìn những người con gái trong tranh ấy Họ đẹp quá Người nào người ấy Đều sắc nước hương trời khuôn mặt trong sáng hiền hòa giống hệt như vầng trăng trong chuyện cổ tích. Đôi mắt mơ màng thấm đượm tình si. Đúng là giai nhân xuất thế, chỉ có trong truyện. Ch... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net